Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Vivi chương 127 Lão Bà Đại Nhân Chết! Mất hết mặt mũi rồi còn đâu? Đồng thiên ái đưa tay che mặt Vội vã muốn chạy khỏi nơi này Trên đường lớn tự nhiên cô lại hét lên câu nói như vậy Trời đất! Đây quả thật là xỉ nhục lớn nhất đời này của cô Đồng thiên ái vội vàng xoay người Giỡn bước bỏ chạy Ngay lập tức cánh tay bị ai đó bắt được Cả người liền bị kéo lại Quay đầu nhìn lại nhìn thấy Tần Tấn Dương đang mỉm cười Một người đàn ông dung nhan tuấn lãng như hắn Đứng trong đám đông huyền náo thế này Có lẽ gì đó không đúng cho lắm Giống như thiên Nga xinh đẹp Giữa một đàn vịt vậy Trước mặt bao người Tần tấn dương ôm cô vào trong lòng Hai cánh tay bục chặt lấy thân người cô Chết Đồng thiên ái cắn răng Bỏ qua tên gọi của hắn Anh muốn thế nào đây Ở đây có rất nhiều người Anh buông tôi ra nhanh lên Đừng lộn rộn Không muốn mất mặt thì ở yên đó cho tôi Tần tấn dương bên tai cô nhẹ nói Đồng thiên ái quả nhiên không hề lộn rộn nữa thân thể cứng ngắt Mặc cho anh ôm Tìm biến thái chết tiệt, không biết hắn lại muốn làm gì đây. Tốt nhất, hắn đừng có lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cô. Nếu không, lát nữa không xong với cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đám đông vẫn chưa tàn đi, vẫn nhìn chăm chú vào hai người. Giống như mọi người đang chờ đợi có kịch hai phía sau, hoặc là muốn biết rõ ngọn ngành là như thế nào. Tóm lại, thành phần tham gia cho cho náo nhiệt tương đối nhiều. Vợ yêu à, anh sai rồi Em đừng giận anh nữa Lần sau anh không như vậy nữa Tần tấn dương đột nhiên ái náy Thành khẩn nói Thanh âm của hắn không lớn Nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được Đồng thiên ái buồn bực Đứng yên tại chỗ Nghe được mấy câu này Đầu cô giống như bị ai đó lấy đá Đập thật mạnh vào Trong nháy mắt hoàn toàn trống không Ngày cả năng lực suy tư Cũng hạ xuống bằng không rồi Vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu Giọng nói dịu dàng của Tần Tấn Dương lại tiếp tục vang lên Vợ yêu, anh biết lỗi rồi Anh từ nay về sau sẽ không dám nhìn người phụ nữ khác nữa Về sau, trong mắt anh chỉ có một người là em thôi Cái tiếng gì vậy? Hắn đang nói cái gì vậy? Đồng thiên ái quát nhỏ Tần Tấn Dương anh đang đùa trò gì thế này nếu muốn an toàn rời đi nơi này thì chớ có lộn xộn nói lung tung giọng nói của hắn cũng thật nhỏ nỉ non vào tai cô vợ à, tha lỗi cho anh được không vì sao anh không dám nữa anh cam đoan với em giờ phút này ôm đồng thiên ái trong lòng tần tấn dương tựa như một người chồng đang năn nỉ xin lỗi cô vợ đáng yêu của mình đang ăn giấm chua trong đám người Suốt cuộc có người lên tiếng Cô gái nhỏ Thá lỗi cho chồng mình đi thôi Chẳng đám đông còn có người chê cười Lít nhìn về phía bạn trai của mình Hờn rỗi nói Thấy không Người ta đều là đã là vợ chồng Còn ngọt như mật vậy đó Bắt đầu tư dơ Không cho phép anh nhìn cô gái khác một lần nào cả Nửa lần thì sao nhỉ Người bạn trai đùa dẫn nói Của bạn gái nhỏ nganh ngang đưa tay nhéo lên lỗ tai người bạn trai mình. Anh dám. Vài cô phụ nữ lớn tuổi tốt bụng khuyên. Cô gái, anh chồng này đối với vợ mình rất tốt nha. Lại còn đẹp trai nữa chứ. Không nên tiếp tục giận dỗi nữa đâu. Đúng thế, đúng thế, thá thứ đi thôi. Nhìn lén cô gái khác cũng không phải là chuyện gì lớn. Một ông chú thạm ra náo nhiệt áp lời. Tân tấn dương cúi đầu nhìn đồng thiên ái trong ngực, nở ra nụ cười động lòng người. Thôi mà, vợ yêu thá lỗi cho anh đi. Đồng thiên ái trợn to hai mắt nhìn hắn, quả thật không thể tin được mọi chuyện trước mắt. Chồng, vợ, bọn họ là vợ chồng sao? Đừng có đùa nha, những người xung quanh này không có mắt hay sao? Hay là thị lực của bọn họ có vấn đề? Bọn họ giống vợ chồng chỗ nào chứ? Từ đầu đến chân không có bất cứ chỗ nào xứng đôi Vợ à Tiền biến thái lại tiếp tục nỉ non Tiếng ẩm ý thiết tha lại vang lên từ bốn phía Thá lỗi cho hắn đi Thá lỗi Đúng rồi, thá lỗi đi Tại trước mặt nhiều người như thế này Trên mặt đồng thiên ái lại hiện lên đầy tơ hồng Đối diện với ánh mắt của hắn Đồng thiên ái phát hiện khuôn mặt kia cực kỳ anh Tuấn mê người Cả bản thân cô từ từ Bất trí bất xác đắm chìm trong đó Tôi tha lỗi cho anh Giọng nói vô cùng nhẹ Nhẹ đến mức tựa như cô đang lầm bầm với chính mình Tiếng kêu gào vang lên khắp nơi Khoa trường hơn còn có người vỗ tay chúc mừng Đồng thiên ái ảo não Không biết chính mình là cảm động với thỉnh cầu của Tần Tấn Dương Hay là buồn cười vì nguyên nhân bọn họ cãi nhau Tần Tấn Dương hướng mọi người cúi chào Dưới rắc tay cô ra khỏi đám đông Đồng thiên ái cúi gặm mặt xuống đất Không dám ngừng đầu lên Trường hợp này sao mà cô có thể đối mặt được chứ Tên biến thái ghế tờm Ăn đậu ngũ của cô rồi Còn dám trước mặt mọi người công bố Cô là vợ yêu của hắn nữa chứ Tên này quả nhiên là đồ mặt dày Rồi còn thêm vô sỉ nữa chứ Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông trên đường Đi đến khúc quanh Đồng thiên ái ra sức hất tay gạt tay hắn ra khỏi tay mình. Tần Tấn Dương cũng không tiếp tục nắm lấy tay cô, nhìn bộ dáng cô buồn mực nhưng không cách nào phát tiếp được. Nhất thời trong lòng cảm thấy cô gái nhỏ này rất là đáng yêu. Vừa rồi được gọi hai tiếng vợ yêu, cảm giác thật tuyệt nha. Hiện tại hắn bắt đầu mong đợi đến ngày đem được cô về nhà, ngày ngày được gọi cô hai tiếng vợ yêu. Đồng thiên ái, em. Tần tấn dương phát sát âm lượng của mình quá cao, vội vàng hạ xuống. Tựa như ăn trộm nhẹ nhàng thì thào. Em lại muốn thế nào nữa? Hắn cố nhìn khuôn mặt trong sáng phía dưới. Ánh mắt cô không hề có một tia tạp chất nào cả. Là như thế, tinh khiết nhưng mơ hồ, lại phỏng phất chút, cô đơn. Tùy được cô giấu diếm rất kỹ càng, nhưng vẫn là bị anh phát hiện ra được. Lần trước, sự việc kia... Tần Tấn Dương ho một tiếng ấp úng Không biết tiếp theo nên nói như thế nào Đồng thiên ái hồn nghi Ánh mắt quét về phía hắn Lại phát hiện và mặt hắn có chút ngưng động Chuyện gì? Có chuyện gì anh anh nói đi từ ghét nít kiểu đàn ông lê bê dài dòng Chuyện lần trước ở hỏa oa điếm Hy vọng em có thể tha thứ cho tôi Tần Tấn Dương nghe thấy cô nói từ ghét Liền vội vàng đem lời trong lòng Một hơi nói ra ngoài Chuyện được phát trên website vn.com chương 128 Đuổi theo bước chân của em Bực mình Sao mà hắn vẫn còn nhớ chuyện này chứ Ngay cả cô đây cũng sớm quên mất rồi Thế mà hắn vẫn nhớ Đúng là kỳ quái Đừng thiên ái Cẩn thận nhìn thẳng vào mặt hắn Nhìn thẳng vào đáy mắt Lại tìm không thấy một chút xíu ý tứ đùa dẫn nào cả Trong đầu cô trợ dâng lên một ý nghĩ Mà ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc Chẳng lẽ tất cả mọi thứ vừa rồi Là hắn dùng phương thức đó để nhận lỗi với cô Cầu xin sự tha thứ của cô sao Sẽ là như thế sao Cái loại giả thiết không tưởng này Khiến cô trong lòng hết sức cả kinh Hoàng đầu nhìn nhìn lại Đồng thiên ái phát hiện ra vẻ mặt tên biến thái lúc này Đang rất kiên nhẫn mong đợi Từ trong miệng cô thoát ra mấy chữ Tôi tha thứ anh Đường đường là đại tổng tài Của tập đoàn Tần Thị Như hắn Mà lại để ý cô tha thứ hay không tha thứ à Đây đúng là chuyện khôi hài Tần tấn dương Đồng thiên ái tận lực bình tĩnh nói Thật ra anh cũng không cần thiết Với như thế Chuyện đó qua lâu rồi Tôi cũng đã quên mất Anh sao lại chấp nhất như thế chứ đột nhiên cô lại nhớ đến Những con thiêu thân Mà hắn giờ phút này lại giống những con thiêu thân đó Ngu ngốc đến mức Khiến cô cảm thấy có chút đáng yêu Cần thiết Tần tấn rừng khẳng định trả lời Như vậy em hiện tại tha thứ cho tôi sao Trận chiến này có lẽ là trận chiến khó giành Chiến thắng nhất trong sinh mệnh hắn Nhưng vì muốn lấy được cô làm vợ Giá cao thế nào hắn cũng nguyện ý chịu đựng Tuyệt đối Chuyện tối thiểu nhất Chính là không muốn để cô ghét bỏ hắn Đừng thiên ái xoay người Không trả lời lại Cũng không để ý đến mong muốn của hắn Cắm đầu cắm cổ đi về trước Thiên ái Tần tấn dương thấy cô như thế Cả người nóng này Vội đi theo phía sau cô Không ngừng lại nhại Sao não Em thái thứ cho tôi chưa, đồng thiên ái? Đồng thiên ái? Ngưng. Hắn hỏi như thế mãi một câu, làm cô phát phiền lên được. Nhưng trong lòng lại khẽ cảm thấy một tia ngọt ngào. Dừng lại bước chân, đồng thiên ái ngừng đầu nhìn chăm chú vào hắn, bộ mặt xa sầm Tần tấn dương, tôi nói cho anh biết chuyện lần trước tôi... Tần tấn dương hết sức chăm chú nhìn, trong lòng một trận cuồng loạn. Không ổn rồi, tự dưng sau hắn lại trở nên luống cuống, khẩn trương thế này. Không có điểm nào giống người đàn ông Tân tấn dương cả. Ngược lại giống như chàng trai trẻ đối mặt với tình yêu đầu đời của chính mình vậy. Vội vàng, gấp gáp, muốn nghe câu trả lời của đối phương. Đồng thiên ái nhau nhau mắt, cảm giác nghe quỷ kế của chính mình cuối cùng cũng thực hiện được. Tên tần tấn dương biến thái chết tiệt, cuối cùng lần này thí thượng phòng đã ở trong tay cô. Thiên ái, tần tấn dường ảo não, riêng gì gọi cô. Đồng thiên ái, cổ họng. Nước một tiếng, chù chù cái miệng xinh xắn nói. Tôi căn bản không đem chuyện kia để ở trong lòng. Tôi không phải loại người nhỏ mọn. Tần tấn dường khựng người, có cảm giác chính mình bị cô gái này đùa giỡn. Đồng thiên ái sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng. Đi theo sau lưng là một là một tên biến thái Tốt nhất cô không nên ăn cơm cùng một chỗ với hắn Thôi, tốt hơn hết là về nhà ăn mì gói vậy Tôi muốn về nhà Đồng thiên ái nghiêng đầu Giống lên một tiếng với tần tấn dương Tần tấn dương vội cầm lấy tay cô quan tâm hỏi Em không ăn cơm sao? Đồng thiên ái địa bụng sẽ nói Nhìn thấy anh tôi ăn không vào Nhưng tính toán một hồi, vội sửa lại lời nói. Tôi gạt anh đó, tôi ăn cơm từ lúc sớm rồi. Ăn rồi sao? Tần tấn dương cho là thật. Đồng thiên ái hay mắt một hắn, hay hắn một cái, không nói lời nào. Dùng đồ óc suy nghĩ một chút, cũng biết là cô đang nói dối. tan ca xong liền cùng hắn đi mua quần áo, rồi thì dạo đông dạo tây, lấy đâu ra thời gian mà ăn cơm chứ. Hắn lúc nào thì trở nên ngu ngốc vậy Đài Loan thủ lĩnh tổng tài gì chứ Là thủ lĩnh kẻ ngu mới đúng Đợi đã Tần Tấn Dương dùng sức Bắt lấy cánh tay cô Em ở chỗ này đợi tôi Xe tôi đến cách đây khá xa Đợi tôi lấy xe đưa em về nhà Không cần Đồng thiên ái không chút nghĩ ngợi Một mực từ chối Không cần làm phiền tần tổng đưa tiễn Phía trước chính là chạm xe Tôi ngồi xe buýt là có thể về đến nhà. Tôi đưa em về nhà. Đồng thiên ái nâng lên nụ cười khách khí như đình đóng cột trả lời một tiếng. Không cần. Em... Tần Tấn Dương trong lòng buồn bực. Tôi rất tốt, cảm ơn anh quan tâm. Đồng thiên ái. Tần Tấn Sương có chút tức giận. Cô gái này sao lúc nào cũng làm trái ý anh là sao? Em nhất quyết ngồi xe buýt về nhà đúng không? Em xác định sao? đừng Thiên Ái cao cổ thẳng lưng nói Không sai Dù có chết cũng không ngồi xe của hắn Được rồi, em đã nói như thế Vậy tôi cùng em ngồi xe buýt về nhà Lần này, Tần Tấn Dương quyết định cùng cô đi chừng đến cùng dốc lòng kiên quyết muốn đưa cô về nhà an toàn Hả? Cái gì? đừng Thiên Ái tức giận Dậm chân Nè, anh có phải hay không nổi điên vậy? Tần đại tổng tài Thực sự rảnh rỗi đến mức phát bệnh rồi sao? Chiếc MP số lượng có hạn Thì không chịu đi Tự dưng bây giờ Còn nói muốn theo cô đi ngồi xe buýt Trời ạ Cái gì à? Đồng thiên ái tức bực dậm chân Ngươi có phải hay không nổi điên à? Tần đại tổng tài Kiểu người cao cao tại thượng như anh từ nhỏ đến lớn đã từng ngồi qua xe buýt lần nào chưa? Lời nói của cô rõ ràng vang lên bên tai nhắc anh một điều Đúng là từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ngồi qua xe buýt lần nào Đối với anh, những thứ như vậy có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống chính mình Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ những thứ được xem là bình thường như vậy anh sẽ lần lượt từng cái một thưởng thức qua Tần tấn dương cúi đầu giống như là một lời thề hoặc giả là tự nói với chính mình đồng thiên ái tôi không có cách nào sao tôi cũng không phải là người cao cao tại thượng như lời em nói tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi bởi vì thích em cho nên tôi nguyện ý đuổi theo bước chân của em nói xong còn nở ra nụ cười thản nhiên thân thiện đúng thế đuổi theo bước chân của cô hiểu được cuộc sống của cô tiếp diễn như thế nào Nếu như nói từ bạch mình là cùng giai cấp với cô Vậy thì anh cũng muốn chính mình là người sống vai với cô Ít nhất hắn không cách cô quá xa Đồng thiên ái mím mím môi Trong lòng không cách nào phủ nhận Chính mình đã bị những lời nói này của anh tác động đến Cô cũng chỉ là một người bình thường Cũng có hình nộ ái ố của riêng mình Khi nghe những lời này làm sao có thể không động lòng được chứ Nhưng là... Tần tấn dương Tất cả đều là vô dụng mà thôi, tôi và anh căn bản là không thể, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Để tôi nêu ví dụ cho anh rõ, con mèo có thể cùng con chuột kết hôn sao? Đồng thiên ái cúi đầu, buồn buồn trả lời Không thể, hoàn toàn không thể Hết chương 128, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất